Chị nghĩ đến 3 tháng qua Từ lúc em ra đi Thế mà em cứ nghĩ như mới được 2 tuần Tùy thế đã có nhiều chuyện xảy ra Chúa tôi Khi em ra đi Em không còn ý nghĩ về việc kết hôn Cho đến khi em trở lại Mặc dù em thấy thật vui Nếu đúng là em nghĩ như thế Ông bố nhướng đôi mắt Jane cảm thấy bất giất Elizabeth nhìn Lydia đầy ý nghĩa Nhưng cô em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 Chạy ra khỏi phòng và không quay trở lại cho đến khi nghe họ đi đến phòng ăn Cô đi đến vừa lúc trông thấy Lydia Có ý muốn phô trương bước đến bên tay phải của bà mẹ và nói với cô chị cả À ah, chị Jane, em bây giờ đã chiếm chỗ của chị và chị phải rời xuống Vì bây giờ em là gái có chồng Không nên cho rằng thời gian sẽ khiến Lydia đúng túng Để lúc đầu cô được hoàn toàn thoải mái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 Còn tin chắc là các chị con đều ganh tị với con con chỉ mong họ có được phân nửa may mắn như con Các chị nên đi Brighton Đấy là nơi để kiếm chồng Mang man Kể cũng tiếc Tất cả chúng ta đã không cùng đi với nhau Đúng thế Và nếu mẹ có quyền Tất cả chúng ta đáng lẽ đã đi với nhau Nhưng Lydia yêu Mẹ không muốn con đi xa như thế Có cần phải đi xa như thế không Ôi chúa tôi Con phải đi Không có gì cả Con sẽ vui với mọi thứ Mama và Papa và các chị nên đến thăm chúng con Chúng ta sẽ qua mùa đông Tại Newcastle Con dám nói sẽ có vài buổi dạ vũ Và con sẽ kiếm bạn nhảy cho tất cả mọi người Bà mẹ nói Mẹ sẽ thích thế hơn bất kỳ việc gì khác Elizabeth nói Chị cảm ơn em đã chia sẻ ý tốt trong chị Nhưng chị đặc biệt không thích cách thức Em đi tìm một người chồng như thế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 Là mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian Và cô ta tin chắc Vào ngày đầu tháng 9 Anh sẽ bắn được nhiều chim hơn bất cứ người nào trong nước Một buổi sáng Không lâu sau khi hai người đến Khi Lydia ngồi nói chuyện với hai cô chị cả Cô nói với Elizabeth Lizzie Em chưa bao giờ kể cho chị nghe Về hôn lễ của em Khi em nói chuyện với mẹ và những người khác Chị không thuận lòng về việc này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 rồi anh ấy sẽ mặc chiếc áo trồng xanh để cử hành hôn lễ hay không? À, phải rồi, mọi người dùng điểm tâm lúc 10 giờ như thường lệ. Em nghĩ bữa ăn không bao giờ chấm dứt. Vì lẽ, nhân đây rồi chị sẽ biết, ông cậu và bà mợ đều tỏ ra khó chịu kinh khủng mỗi khi gần em. Nếu chị có thể tin em, em không hề đặt chân ra khỏi cửa trong suốt 2 tuần em ở đây. Không có hợp mặt, ý đồ hay bất cứ chuyện gì. Luân thật ra khá nghèo nàn, nhưng có một nhà hát đang trình diễn. À,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 Vì anh Darcy có thể giúp được Elizabeth nhắc lại Và kinh ngạc Anh Darcy À đúng thế Anh ấy sẽ đến cùng Wickham chị biết chứ Nhưng khổ thật em Em đã quên Em không nên nói một lời nào về việc này Em đã thành khẩn hứa với họ Wickham sẽ nói gì đây Đây là chuyện bí mật Jane nói Nếu là chuyện bí mật Em đừng nói gì nữa Hai chị sẽ không muốn tìm hiểu thêm Elizabeth nói đi buồn chồn vì hiếu kỳ. À đúng thế, hai chị sẽ không hỏi gì cả. Lydia nói, "Cảm ơn hai chị, vì nếu hai chị hỏi, chắc chắn em sẽ kể ra hết và rồi Wickham sẽ giận dữ." Với cách khuyến khích hỏi han như thế, Elizabeth bắt buộc phải tránh né bằng cách chạy đi. Nhưng cô thấy là khó có thể sống mà không được biết về chuyện như thế, hoặc ít nhất, khó có thể không muốn tìm hiểu. Anh Darcy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 Xin mỡ viết và trả lời cho cháu ngay Và giúp cháu hiểu rõ Ngoại trừ với lý do cần dự kiến Mà Lydia nghĩ rằng cần thiết Rồi sau đấy cháu sẽ an tâm Không muốn biết gì nữa Cô nghĩ Khi viết xong lá thư thì rằng cháu sẽ không an tâm mẹ yêu ạ Nếu mẹ không cho cháu biết theo cách thức danh dự Chắc chắn cháu sẽ phải dùng đến tiểu xào để tìm hiểu Bản tính tế nhị trọng danh dự của Shane Không cho phép cô chị nói riêng với Elizabeth Về những gì Lydia đã tiết lộ Elizabeth vui về điều này Cho đến khi nào Những dò hỏi của cô được trả lời thỏa đáng Cô đành phải chịu tình cảnh Không có ai là người tâm phúc